vì đề phòng bất chắc, hắn bắt vu ấn bày ra từng đạo linh hồn cấm chế trong cơ thể nó, trói buộc linh hồn cuồng bạo của lục nhã quang ly, đồng thời cũng bày một tụ linh trận xung quanh tà nhãn bạo quân. bạch vụ mà vu tháp phát ra như thủy triều nhập vào trong cơ thể tà nhãn bạo quân, nhanh chóng chữa trị gân mạch bị thương của nó. thiên địa linh khí tinh thuần dưới tác dụng của tụ linh trận nhập vào trong cơ thể. ma thần giới trên ngón tay ngưng tụ tín ngưỡng lực khổng lồ không ngừng bổ sung linh hồn năng lượng tiêu hao vì thi triển vu thuật được dương lăng hỗ trợ tả nhãn bạo quân không ngừng biến hóa vu ấn lĩnh ngộ thêm luyện hồn thuật và nhiếp hồn vu quyết huyền bí động tác càng lúc càng nhanh từ từ lục nhã quang ly bị hút vào trong cơ thể không còn ra sức giải rủa nữa bị trói lại ở gần thần cách dựa vào vu thuật vô thượng từng chút một linh hồn nó có lẽ hiểu được không thoát nổi, có lẽ trong lòng đã hiểu được, nên hồng hoang mãnh thú lục nhã quang ly khẽ kêu lên một tiếng, không còn rãy rụa nữa, thậm chí còn chủ động dung hợp với tà nhãn bạo quân. từ từ năng lượng ba động trong cơ thể tà nhãn bạo quân càng lúc càng mãnh liệt, như động không đáy nuốt chừng bạch vụ thiên địa linh khí và tín ngưỡng lực, hình thành một vòng xoáy năng lượng dày đặc bên ngoài cơ thể, từ từ dung hợp đi. Hy vọng sau khi tỉnh lại không làm ta thất vọng, thông qua linh hồn lạc ấn trong cơ thể Tà Nhãn Bạo Quân, Dương Lăng hiểu được nó đã xảy ra biến hóa kinh người, từ từ dung hợp với linh hồn của hồng hoang mãnh thú Lục Nhã Quang Ly. Xác nhận không có gì nguy hiểm, hắn bày bài đạo linh hồn cấm chế giúp Tà Nhãn Bạo Quân áp chế tâm ma, rồi lập tức rời khỏi không gian vu tháp, trở lại Thiên Chủ Sơn cao tận trong mây. Trong nhiếp hồn cấm chế của tầng 6 vu tháp phong, ấn rất nhiều tinh hồn của hồng hoang mãnh thù, sau khi dung hợp thực lực tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, trong quá trình dung hợp có xuất hiện nguy hiểm chết người hay không, bây giờ Dương Lăng cũng không rõ lắm, vì đề phòng bất chắc, quyết định xem tình hình của tà nhãn bạo quân rồi mới để cho đám ma thú chủ lực khác luyện hóa tinh hồn của hồng hoang mãnh thù. một tháng hai tháng tĩnh tâm tu luyện thời gian trôi qua rất nhanh hơn nửa năm sau kim bằng mẫu hoàng và độc long vương đều đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lưu lại ma thú canh phòng địa bàn của tam đại thần hệ rồi một mình trở về cùng lúc đó quá trình tà nhãn bạo quân dung hợp tinh hồn của hồng hoang mãnh thú lục Nhã quang ly đã đến giờ phút cuối cùng ngày hôm đó dưới cái nhìn chăm chú của mọi người trong đám sương mù bao quanh tà nhãn bạo quân đột nhiên truyền ra một tiếng rít gào hùng hồn ngay sau đó một con mãnh thú dữ tợn lao ra tốc độ nhanh như tia trước thân hình khổng lồ như ngọn núi phát ra khí thế bức người cả người mọc đầy xúc tu như thiên thủ huyết đằng dài nhất đến mấy chục thước đường kính còn to hơn cả eo mọi người chiếc đầu lâu khổng lồ độc nhãn đỏ như máu chiếm một phần ba khuôn mặt Tản mắt ra một vầng hào quang màu đỏ trói mắt, tả nhãn bạo quân với thân hình tăng lên gần 10 lần như một thượng cổ thái thản, đằng đằng sát khí, cả người tràn đầy lực lượng, tản mát ra từng đợt khí tức cuồng bạo. Càng kinh khủng hơn là, xung quanh độc nhãn đỏ như máu đó có 6 đôi mắt nhỏ phát ra u quang, cho dù là đám thần chức cường giả cao cấp như huyết thiên sứ áo phỉ lệ á và lão long quy khắc lý tư nhìn thấy một cái cũng choáng váng đầu óc. quỷ dị vô cùng khát máu dữ tợn cuồng bạo quỷ dị tả nhãn bạo quân dung hợp tinh hồn của lục nhã quang ly trong cơ thể tản mắt ra từng đợt năng lượng ba động mịt mờ thực lực cao siêu nhất là con mắt truyền thừa thiên phú thần thông của lục nhã quang ly càng khiến cho người ta có một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt nhìn một cái đã lạnh run người lưu lãng thần thù ta rốt cuộc tiến giai đến lưu lãng thần thù cảm ơn đại nhân sau khi ngẩng đầu rít lên một tiếng tà nhãn bạo quân nhón lên xuất hiện trước mặt dương lăng cung kính nằm dạp xuống rất cảm kích sự bồi dưỡng của dương lăng tà nhãn tinh thạch siêu giai ma thú tinh hạch thần cách thần giai ma thú thú linh tế đàn tinh hồn của hồng hoang mãnh thù, được sự duy trì của chủ nhân dương lăng nó từ một con tà nhãn cấp thấp nhỏ bé một đường tiến giai thành thần giai ma thú cuối cùng Thậm chí còn tiến dai đến lưu lãng thần thú điều mà mọi ma thú đều mong ước. Thực lực mạnh hơn năm đó không biết bao nhiêu lần. Nếu như không có dương lăng, nó có lẽ vẫn là một con tà nhãn cấp thấp không hề có ý thức. Có lẽ đã sớm bị ma thú khác nuốt chửng biến thành cát bụi. Lưu lãng thần thú, tốt, rất tốt. Đứng lên đi, cảm giác năng lượng ba động mênh mông trong cơ thể tà nhãn bảo quân. Dương lăng vui mừng ra mặt, rất là hưng phấn. Thấy được cách nhanh chóng tăng lực chiến đấu của ma thú đại quân lên Thành công của tà nhãn bạo quân Không chỉ có thêm một con lưu lãng thần thú cường đại Quan trọng hơn là có một căn cứ để các ma thú khác tiến dai theo Đại nhân, ta cũng muốn tiến dai Trở thành một hắc long cấp bậc lưu lãng thần thú Là giấc mộng lớn nhất của ta Hâm mộ nhìn tà nhãn bạo quân một chút hắc long vương quỳ mọp xuống trước mặt dương lăng Nhìn dương lăng với ánh mắt mong chờ Đại nhân, ta cũng muốn, ta muốn thành cửu đầu xà cấp bậc lưu lãng thần thù, dẫn ngàn vạn ma thú đánh giết về ma thú vị diện, cửu đầu xà vương hải đức lạp phẩn. Ứng rất nhanh, theo đuôi hắc long vương quỳ xuống, ở ma thú vị diện có vô số ma thú cường hãn nhưng chỉ cần tiến giai thành lưu lãng thần thù, nàng tin rằng sẽ trở về được. Đám ma thú vương giả như sắc lôi tư lần lượt quỳ xuống trước mặt dương lăng. Rất là hy vọng, đồng thời cũng rất khẩn trương. Không ai muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Trở thành một con lưu lãng thần thú có thể dự do qua lại trong không gian loạn lưu. Có thể nói là giấc mộng lớn nhất của mọi ma thú Tốt, mỗi người đều có cơ hội. Nhưng có thể nắm được cơ hội thuận lợi dung hợp tinh hồn của hồng hoang mãnh thù. Có thể tiến giai thành lưu lãng thần thú hay không thì phải dựa vào chính các ngươi Nhìn đám ma thú đang quỳ mọp trước mặt, dương lăng rất kích động. Nếu đông đảo ma thú này đều thuận lợi tiến giai thành lưu lãng thần thú, vậy có thể thành lập lưu lãng thần thú quân đoàn duy nhất từ trước đến nay ở tất các vị diện, lực chiến đấu không thể nghi ngờ sẽ đạt đến một trình độ kinh người. Không thể nào tưởng tượng, khi có ngàn vạn con lưu lãng thần thú kết thành ma thần chiến trận công kích thì còn ai có thể ngăn cản đại quân kinh khủng đến vậy, dù có gặp phải một đội tài phán giả cũng có thể giết chết dễ dàng. Miên man nghĩ đến sau này, dương lăng nhanh chóng tỉnh táo lại, tập trung tất cả ma thú có tiềm lực lại. Ngoại trừ đám ma thú vương giả như hắc Long Vương và Cử Viên Vương, thì bao gồm cả thiên diện huyễn điêu, thiên thủ huyết đằng, thú một sừng và tam nhã án quả đen. Trước hết truyền thừa cho chúng nó nhiếp hồn vô quyết và luyện hồn thuật, sau đó chỉ cho bọn chúng làm thế nào tu luyện, chuẩn bị thật tốt cho việc dung hợp với hồng hoang mãnh thù. Tinh hồn của hồng hoang mãnh thú trong nhiếp hồn cấm chế ở tầng 6 vu tháp có không ít, nhưng số lượng có hạn, khó có thể cho mỗi một con ma thú đều có cơ hội dung hợp. Nhưng tiếp theo khi thăm dò thông thiên tháp ở các đại vị diện thì hoàn toàn có thể thu được càng nhiều tinh hồn hơn nữa. Đám ma thú sớm được chuẩn bị thì đến lúc đó có thể nhanh chóng thu lấy tinh hồn của ma thú mới đạt được, nhanh chóng tiến dai. Cơ hội không đâu không có, nhưng chỉ dành cho người chuẩn bị sẵn sàng. Vì một ngày thành lập lưu lãng quân đoàn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Dương Lăng sớm chuẩn bị tốt mọi phương diện. Chờ sau khi đám ma thú lĩnh ngộ được nhiếp hồn vô quyết và luyện hồn thuật, thì mới lại để bọn chúng dung hợp tinh hồn của hồng hoang mãnh thù. Quy hoạch tốt nhất khi thực lực của ma thú đại quân tăng lên. Đầu tiên, sẽ ưu tiên chiếu cố đám ngũ hổ thượng tướng trước. Kim bằng dung hợp tinh hồn của thanh long, mẫu hoàng dung hợp tinh hồn của chu tước chỉ có thi vu vương là ngoại lệ, tham nhiều quá cũng không tốt. Hắn chỉ cần hoàn toàn tiêu hóa thần thông mà minh vương đời trước truyền thừa là đủ để thành người đứng đầu trong ngũ hổ thượng tướng. Tổ Vu hậu thổ càng không cần phải nói, tùy tiện nuốt chừng tinh hồn của vài con hồng hoang mãnh thú thì sẽ tăng tốc độ khôi phục. Tiếp theo sẽ trọng điểm chiếu cố đám ma thú có tiềm lực nhất. Và có thực lực mạnh nhất như hắc Long Vương, cự Viên Vương, Phi Long Vương và Thiên Diện Huyễn Điêu. Thú một sừng và tam nhã quá đen vì đi theo đã một thời gian rất dài nên cũng nhận được đãi ngộ như vậy. Có thể dung hợp tinh hồn của hồng hoang mãnh thú tương đối xuất sắc. Vì phát huy tác dụng của tinh hồn một cách lớn nhất, Dương Lăng không vội vàng ban tất cả tinh hồn xuống dưới. Mà lưu lại một phần chuẩn bị ban cho ma thú mạnh mẽ có thể thuần hóa được tiếp theo. Sau khi kiểm tra vài lần, xác nhận không có vấn đề gì mới rời khỏi không gian vu tháp, khoanh chân ngồi trên đại vu thai, lấy ra tinh hồn hồng hoang mãnh thú cường đại nhất bên trong nhiếp hồn cấm chế, ngũ chảo kim long, nghiêm khắc mà nói, ngũ chảo kim long cũng không phải là tinh hồn bị phong. Ấn bên trong nhiếp hồn cấm chế Mà là mãnh thú mạnh nhất mà thượng cổ Vu sư để lại bên trong đó để chấn áp đám hồng hoang mãnh thú khác. Tuy nhiên, khi dương lăng tiến giai đến Vu thần sơ cấp đã không cần phải dựa vào ngũ trảo kim long để áp chế đám mãnh thú hung hãn bên trong nhiếp hồn cấm chế nữa. Vì tăng lên thực lực, hắn dứt khoát chuẩn bị dung hợp tinh hồn của ngũ trảo kim long. Khác với quá trình dung hợp khó khăn của tà nhãn bạo quân, ngũ trảo kim long không hề chống cự gì. Thậm chí ngay từ đầu đã chủ rộng dung hợp với Dương Lăng, tản mát ra từng đợt năng lượng ba động thân thiết. Sau khi dít lên một tiếng, phóng ra một cỗ năng lượng cường đại, hòa trộn với vũ lực trong cơ thể Dương Lăng, ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web audio bốn mươi 743, thâm uyên ác ma lĩnh chủ trên đỉnh thiên chủ Sơn, Dương Lăng ngồi xếp bằng trên đại vu thai vẫn không nhúc nhích. Thi triển từng vụ ấn thần bí huyền ảo, kiệt lực dung hợp với năng lượng mênh mông của ngũ trảo kim long. Từng đợt thiên địa linh khí nhập vào trong cơ thể, từng cổ sinh mệnh năng lượng điên cuồng tiến vào, tín ngưỡng lực mênh mông thẩm thấu vào trong cơ thể thông qua từng lỗ chân lông. Trên bầu trời thiên chủ sơn hình thành một xoáy năng lượng đồ sộ hút lấy năng lượng trong phạm vi vạn giảm xung quanh. Cùng với việc dung hợp tinh hồn của ngũ trảo kim long, Dương lăng mặc niệm thông thiên vô quyết hấp thu năng lượng mênh mông từ bên ngoài, thân thể lại một lần nữa được cường hóa, linh hồn lại hoàn toàn biến đổi. Từ từ, một đầu ngũ chảo kim long dương nanh múa vuốt hiện lên trên ngực dương lăng, như ẩn như hiện như hình xăm, từng tiếng rít gào mờ ảo truyền khắp mọi ngõ ngách của cử long sơn mạch, mở rộng ra cả hỗn loạn vị diện. Từng đợt năng lượng ba động mịt mời khiến cho đám cường giả tuyệt thế tiềm tu hàng trăm ngàn vạn năm cũng khiếp vía. Cảm giác được một cổ uy áp không gì sánh nổi cùng với nguy hiểm khôn cùng. Năng lượng ba động mịt mở phát ra từ thiên chủ sơn của hỗn loạn vị diện như thanh kiếm treo trên đầu mỗi tên cường giả. Cảm giác bị kiềm chế không thể nào xua tan được. Cùng lúc đó, bên trong không gian vu tháp cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. sau khi thu lấy tinh hồn của hồng hoang mãnh thù đám người kim bằng mẫu hoàng và hắc giáp đại ác ma bế quan tĩnh tu ở ngay bên trong không gian vu tháp thi triển nhiếp hồn vô quyết và luyện hồn thuật dung hợp năng lượng khổng lồ của hồng hoang mãnh thù từng tiếng rít gào hùng hồn tản ra xa xa truyền khắp mọi ngõ ngách của không gian vu tháp cùng với khí tức cuồng bạo khát máu của hồng hoang mãnh thù cả không gian vu tháp Từ cường giả có thực lực thần cấp cho đến người bình thường không có ma lực và đấu khí đều cảm giác được uy áp vô thượng trước đây chưa từng có. Thực lực càng mạnh, cảm giác càng rõ ràng. Dù là ma thú thực lực mạnh đến mấy cũng không thể nào chống lại uy áp vô thượng này. Sương mù vốn tràn ngập cả vu tháp, đột nhiên tản mát ra lớp xương trắng cuồn cuộn, bao phủ cả thánh thành, sau đó tràn ngập ra cả không gian vu tháp. Một năm... Tình huống khác thường này kéo dài cả một năm. Trong một năm này, đám tín đồ chân thành cầu nguyện đều vô ý hấp thu được làn xương trắng nhàn nhà, kéo dài tuổi thọ, phát hiện thân thể trẻ lại vài tuổi. Trong năm này, mọi người kinh ngạc phát hiện tốc độ tu luyện tăng lên gấp 10 lần. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, ma thú và cường giả nhân loại đột phá đến thần giai còn nhiều hơn cả trăm năm trước đó cộng lại. Thần chi chiếu cố, một năm nay, được xưng là thần chi chiếu cố được các tín đồ đời sau cho rằng là một năm dương lăng linh hồn đại vu hiện ra thần tích nhiều nhất xương trắng tràn ngập không gian vu tháp làm cho các tín đồ được lợi vô cùng tín đồ càng chân thành thì càng được lợi nhiều hơn đám người hắc long vương cũng trước sau thuận lợi dung hợp được với tinh hồn của hồng hoang mãnh thù thực lực tăng mạnh trên mi tâm của kim bằng xuất hiện một hình xăm thanh long dương nanh múa vuốt Trên lưng xuất hiện 12 cánh, tiến giai trở thành thập nhị dực kim bằng vương trong truyền thuyết của kim bằng tộc. Trên chán của mẫu hoàng thì xuất hiện một con hỏa phượng hoàng. Không biết trải qua bao lâu, dương lăng từ từ mở mắt ra. Trong lòng vừa động, một tia trước đột nhiên xuất hiện. Sát, một tiếng xuyên thủng bầu trời, xé mở một đảo không gian liệt phùng khổng lồ. Chỉ ý chí đã đủ dễ dàng giết chết một thần giai cường giả. Vu thần trung cấp chỉ còn kém một bước nữa là trực tiếp tiến giai đến cao cấp Vu thần. Chú ý quan sát biến hóa của thân thể Dương Lăng mừng rỡ. Hắn vốn còn tưởng rằng sau khi dung hợp với tinh hồn của ngũ trảo kim long là có thể đột phá đến trung cấp Vu thần, không ngờ rằng thiếu chút nữa tăng liền hai cấp, chỉ còn kém một chút là tiến giai đến cao cấp Vu thần. Tốt, quá tốt. Cảm giác năng lượng mênh mông trong cơ thể. Dương Lăng gật đầu hài lòng. Hô, một tiếng biến mất. Thuấn di vào trong không gian vu tháp quan sát tình huống của đám ma thú sau khi dung hợp tinh hồn của hồng hoang mãnh thù. Đại nhân, đại nhân, lưu lãng thần thù. Ta rốt cuộc đã tiến dai. Sau khi cảm giác được khí tức của Dương Lăng, không cần Dương Lăng triệu hồi. Đám ma thú cường lực liền từ bốn phía chạy lại. Rất là hưng phấn kể lề. Rát, rát, rát. Đại nhân... Sau khi thống kê, lần này có tổng cộng 27 ma thú tiến giai đến lưu lãng thần thù, thì vu vương vô cùng vui vẻ giới thiệu cho Dương Lăng những ma thú thuận lợi tiến giai. Lần này ngoại trừ lang chu vương ngày xưa chỉ tiến giai đến thần chức cường giả đỉnh cao thì các ma thú chủ lực còn lại đều thuận lợi tiến giai. hắc Long Vương, Phi Long Vương, Thú Một Sừng mà ngay cả tử thử băng băng và thiên diện huyễn điêu cũng thuận lợi tiến giai. Bốn mãnh tướng là kim bằng, mẫu hoàng, độc long vương và hắc giác đại ác ma được hắn trọng điểm bồi dưỡng, thực lực càng tăng mạnh. Dung hợp năng lượng mênh mông ẩn chứa trong tinh hồn của hồng hoang mãnh thù khiến cho đám ma thú chủ lực có được sự lột xác trước đó chưa từng có. Hai mươi bảy lưu lãng thần thú, hơn nữa còn có ngũ hổ thượng tướng. Tổ Vu Hậu Thổ và Dương Lăng, ma thú thần hệ có 34 cường giả chân chính, thực lực rất khổng lồ, đủ để bước đầu thành lập lưu lãng quân đoàn. Không nói đến việc càn quét các đại vị diện, ít nhất cũng khiến cho ma thú thần hệ chính thức trở thành thần hệ đứng đầu trong các đại vị diện. Thực lực của ma thú đại quân đột nhiên tăng mạnh, đối với Thi Vu Vương là ma thú đại thống lĩnh mà nói. Thì còn hưng phấn hơn so với việc lĩnh ngộ được thiên phú thần thông của Minh Vương Là đức lý cách tư Ngươi thử xem thực lực của bọn họ sau khi tiến giai như thế nào Nhìn đám người kim bằng hắc Long Vương và hắc Long Vương đang rất hưng phấn Lại nhìn Thi Vu Vương đang hưng phấn Dương Lăng cười cười Rát rát rát Tốt Lại đây Để ta xem các ngươi đã học được bản lãnh gì Thi Vu Vương cười lớn Hô một tiếng bước ra khỏi hàng Tích cực hơn tất cả những người khác Một năm nay Đám ma thú cường lực dung hợp tinh hồn của Hồng Hoang Mãnh Thú mà tiến dai Có được thiên phú thần thông của Hồng Hoang Mãnh Thú Nhưng Thi Vu Vương mặc dù không dung hợp tinh hồn của Hồng Hoang Mãnh Thú Nhưng một năm nay Thực lực của hắn không hề dừng lại Thuận lợi lĩnh ngộ được tuyệt ký và thiên phú thần thông của Minh Vương Thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh Là đức lý cách tư thử xem thiên phú thần thông ta vừa lĩnh ngộ đi kim bằng ra nghênh chiến trước tiên lớn tiếng rít lên bay bút lên tận trời hóa thành bản thể khổng lồ hô một tiếng từ trên cao lao xuống công kích thi vu vương dưới mặt đất vừa nói vừa không hề do dự thi triển thiên phú thần thông sau khi dung hợp với tinh hồn của thanh long trong nháy mắt lấy thi vu vương làm trung tâm không khí quanh phạm vi ngàn bước bị biến hình như một tấm gương vỡ nát Phản xạ từng tia ánh sáng chói mắt, xé mở từng đảo không gian liệt phùng. Những người đứng ngoài xem đều biến sắc, mà thi Vu vương là mục tiêu bị công kích càng chấn động hơn, như gặp phải đại địch. Cảm giác cảnh vật xung quanh đột nhiên uốn lượn biến hình, thậm chí, ngay cả thời gian đều như dừng lại. Nhìn vài lần thì thấy đầu óc choáng váng, như bị chúng công kích vô hình vậy. Thời không thác loạn, sau khi dung hợp với tinh hồn của Thanh Long... Kim Bằng mất gần năm thời gian, rốt cuộc lĩnh ngộ được thiên phú thần thông của Thanh Long tộc thời không thác loạn. Thời không thác loạn tên như ý nghĩa, chính là dựa vào thực lực cường đại thi triển thiên phú thần thông làm ra hỗn loạn, khiến cho kẻ thù bị ảo giác về không gian và thời gian, làm suy yếu lực lượng và tốc độ phản Ứng của kẻ địch Sau khi dung hợp tinh hồn của Thanh Long, Thân thể đã được cường hóa đến mức kinh người, chỉ cần kẻ địch chúng chiêu là có thể xông tới xé hắn thành trăm ngàn mảnh vụn. Thập nhị dực Kim Bằng Vương, hơn nữa còn có thiên phú thần thông của Thanh Long, khiến cho thực lực của Kim Bằng đạt đến một trình độ kinh khủng. Minh Nha! Thi Vu Vương nhướng mày, không hề do dự thi triển tuyệt kỹ của Minh Vương mà mình mới lĩnh ngộ được. Hưu một tiếng, cây trường thương màu đen trong tay bắn ra. Vừa xoay tròn, vừa đâm thẳng vào đầu kim bằng nhanh như tia trước Lần lượt tăng tốc, cứ đi được một bước Thì tốc độ lại nhanh gấp đôi Trong nháy mắt đã đạt đến một tình trạng kinh khủng Cùng với một cỗ năng lượng lạnh thấu xương Kim bằng lao xuống với tốc độ cực nhanh Thi vu vương cấp tốc xông lên Không ai lùi bước Giống như hai quả cầu lửa đụng nhau làm mọi người rung động Nhìn thấy hai người sắp va vào nhau Mọi người rất là khẩn trương Hai mắt không trước, ngay cả thở mạnh cũng không dám, vừa không muốn bỏ qua trận đại chiến đặc sắc của hai cường giả này, vừa lo lắng cho Thi Vu Vương và Kim Bằng. Công kích của hai người thật sự quá kinh khủng, không hề nương tay chút nào, có lẽ một bên sẽ bị trọng thương, thậm chí lưỡng bại câu thương. Mọi người ngoài cuộc rất khẩn trương, lo lắng, mà Kim Bằng và Thi Vu Vương đang đối chiến thì kêu khổ không thôi. Kim Bằng vừa lĩnh ngộ được thời không thác loạn, Thi Vu Vương thì cũng mới nắm giữ được minh nha có uy lực khôn cùng, hai bên đều chưa thể thu phát tự nhiên. Sát chiêu có thể mạnh mẽ thu hồi, nhưng trong thời gian cực ngắn thế này thì không thể nào làm được, không ai kịp né tránh. Tốc độ hai người bộc phát ra, thật sự quá nhanh. Thiên địa tù lung, ngay khi hai người Kim Bằng và Thi Vu Vương sắp rơi vào thế lưỡng bại câu thương. thì dương lăng đang thở ơ lập tức ra tay kết vu ấn thi triển tuyệt kỹ mới lĩnh ngộ được khi tiến giai đến trung cấp vu thần so sánh với thiên địa đại vu thì thiên địa tù lung không chỉ có thể trói buộc cả đại quân còn có thể tập trung lực lượng trói buộc từng người cụ thể lực trói buộc mạnh gấp trăm lần trong nháy mắt chỉ thấy trong không khí tuôn ra từng đoàn hắc khí như mạng nhện dày đặc trói buộc kim bằng và thi vu vương một vòng tiếp một vòng Hạ thấp tốc độ của hai người lại. Thi vu vương và kim bằng ba chạm mạnh với nhau, rất đau đớn. May là bị dương lăng trói buộc, tốc độ giảm hơn nửa, nếu không sẽ không đau đớn đơn giản như vậy. Cám ơn đại nhân, dương lăng mới vừa rút lại trói buộc. Thi vu vương và kim bằng liền hạ xuống đất, liếc nhau một cái rồi nhấc tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán. uy lực không sai, đáng tiếc. khả năng nắm giữ còn quá kém. Dương Lăng lắc đầu, vừa định gọi đám người mẫu hoàng và độc long vương lên biểu diễn thiên phú thần thông mà bọn họ vừa lĩnh ngộ. Đột nhiên, bên ngoài không gian vu tháp truyền đến một cỗ năng lượng ba động mênh mông, cùng với uy áp vô thượng khiến người ta không hít thở được. Thâm uyên ác ma lĩnh chủ, Dương Lăng trong lòng vừa động, bắt vu ấn, cuốn mọi người cùng nhau thuấn di ra ngoài. Cho dù cách nhiều năm như vậy, Hắn cũng không thể nào quên được khí tức của thâm uyên ác ma lĩnh chủ cảnh tượng kinh khủng ở ác ma điện năm đó Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm 744 Thâm uyên tử hòa hóng Đám người của Dương Lăng vừa mới hiện ra trên đỉnh thiên chủ Sơn Chân trời đã chuyển đến một trận rít gào trầm thấp mà có lực Như mãnh thú nổi giận ngẩn đầu nhìn trời giống một tiếng càng lúc càng rõ ràng Ngay sau đó, chân trời xuất hiện một mảnh hỏa vân, như máu nhuộm cả một khoảnh trời đỏ bừng, tốc độ như tia trước hướng thiên chủ sơn vọt đến. Một gã cường giả tóc đỏ xóa xuống vai, cả người trên dưới phẳng phất như bao phủ trong một đám lửa đứng ở đám mây, vùn vụt lao đến. Người còn chưa tới, đã tản mát ra một cổ cường đại uy áp. Sau khi biết được tin tức, thâm uyên ác ma lĩnh chủ đã đích thân chạy tới. Na tháp lị. Kham tát tư, nhìn thấy hát giác đại ác ma na tháp lỷ đang đứng bên cạnh dương lăng, thâm uyên ác ma lĩnh chủ lần nữa ra tốc, như đám lửa ập tới. Trong cơn kích động, hát giác đại ác ma na tháp lỷ cũng không để ý đến tất cả phi thân lao ra, cùng thâm uyên ác ma lĩnh chủ ôm nghỉ lấy nhau. Trong phút chốc, lễ tuôn như suối, nỗi đắng cay đau khổ và trô sót trăm ngàn vạn năm qua đều trỗi dậy trong lòng. Hai người uyên ương mệnh khổ, từ thượng cổ thần ma đại chiến xa xôi, qua bao đớn đau rốt cuộc cũng đã gặp lại. Ai ra, tiếc quá, không nghĩ tới, Na Tháp Lị tiểu thư quả nhiên sớm đã có người trong lòng. Độc Long Vương hóa thành một gã cự hán, thở ngắn than dài, ngay cái nhìn đầu tiên thấy hắc giác đại ác ma Na Tháp Lị, hắn đã bị tiếng xét ái tình bổ chúng. Sau khi bị dương lăng thuần hóa. Nhanh chóng hướng hắc giác đại mỹ nữ phát động thế công Vốn tưởng rằng nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng Không nghĩ tới Cho dù có dở hết tất cả biện pháp cũng không thu hoạch được gì Độc Long à Ngươi vẫn là có cơ hội Không nên dễ dàng từ bỏ Thi vu vương nghiêm trang Ra vẻ ta đây một thân toàn kinh nghiêm xương máu Thản nhiên nói tiếp Cảm tình là từng chút từng chút bồi dưỡng mà thành Thâm uyên ác ma lĩnh chủ kham tát tư cùng na tháp lị gặp gỡ trăm ngàn vạn năm mới có hôm nay, mới có thể trước mặt mọi người ôm nhau một cái. Người nay mãnh nam tự thân xuất mã, có lẽ chỉ cần hơn 10.000 năm là có thể đối phó, nghìn vạn lần đừng từ bỏ nhanh như vậy. Nếu hơn 10.000 năm không đủ, thì mấy trăm vạn năm, mấy ngàn vạn năm, mà nếu hắc giác đại mỹ nữ vẫn không đồng ý thì bám sát không rời, quấy rối không thôi. Một ngày nào đó, ngươi cũng có thể ôm eo của nàng mà đi thăm thú khắp nơi. Kim Bằng cố nén cười, cùng thi vu vương hèn hạ kẻ sướng người họa. Bám dính như keo thì rốt cuộc chuyện cũng thành. Hắc Long Vương vừa nói vừa tiến lại, nháy nháy mắt với đám thi vu vương. Tiếp tục dụ dỗ hoặc là tiếp tục đả kích mối tình si của độc Long Vương. Một đám gia hỏa vô lương tâm, nâu no lơn, mấy tên này đều thật. Bất quá ta thích hề hề, nhìn một chút biểu hiện ra vẻ nghiêm trang nhưng lại vụng trộm cười đến vỡ bụng của bọn thi vu vương. Lại nhìn xem độc long vương đang sầu sầu khổ khổ, dương lăng cười cười. Nói chung đám ma thú vừa mới thuần hóa cách đây mấy tháng vẫn tương đối nghiêm chỉnh Đi theo thi vu vương, rất nhanh đã bị lây nhiễm tính tếu táo đùa bỡn từ lão gia hỏa này. Trời sinh đã ban cho thi vu vương bản tính hài hước, cũng có một chút hơi tệ nhưng cũng có một chút hơi biến thái. giống như một thùng nhuộm lớn phá hủy cả ma thú quân đoàn. Ngay khi đám thi vu vương tiếp tục kẻ sướng người họa, Thâm Uyên Ác Ma lĩnh chủ trên không trung đẩy hắc giác đại mỹ nữ sang một bên, không để ý tới xung quanh lớn tiếng gầm thét, lao về hướng Dương Lăng như một tia trước, tên hỗn đản đáng chết, dám nhốt Na Tháp lị mấy trăm năm, chết đi. Hô, Thâm Uyên Ác Ma lĩnh chủ kham tát tư phảng phất như một con mãnh hổ trong cơn cuồng giận. trong nháy mắt không thèm nghe hắc giác đại mỹ nữ khuyên bảo đằng đằng sát khí lao tới hận không thể biến một cây đuốc đốt tên dương lăng này thành cho tàn liên tục tăng tốc rung động vù vù tốc độ càng lúc càng nhanh hừ muốn chết đám thi vu vương cùng kim bằng vừa mới vẫn cười hì hì đột nhiên không hẹn mà cùng vọt tới với tốc độ nhanh nhất và sự phối hợp vô cùng ăn ý thi triển ma thần chiến trận chỉ một thoáng bên ngoài cơ thể bao phủ một vòng quang mang màu đỏ nhàn nhà tản mát ra một cổ kinh khủng hơi thở vẫn sức chờ phát động không nên không nên nhìn đám thi vu vương đang tốt kiếm dương cung lại nhìn xem tổ vu hậu thổ tóc dài phủ ba ai quần áo trên người không gió cũng tự động bay bay hắc giác đại ác ma na tháp lý thất thanh kêu to vội vã lao về phía thâm uyên ác ma lĩnh chủ Hy vọng cản bước được cái tên nóng tính chưa biết rõ chuyện đã bội nổi cơn điên này lại Sau khi ngũ hổ thượng tướng dung hợp tinh hồn của hồng hoang mãnh thú lợi hại chừng nào Tổ vu hậu thổ kinh khủng ra sao Không ai rõ ràng hơn hắc giác đại ác ma na tháp lị Thâm uyên ác ma lĩnh chủ kham tát tư rất lợi hại Nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của đám thi vu vương sau khi liên thủ Mặc cho lửa giận trong lòng dâng vạn trưởng nhưng thâm uyên ác ma lĩnh chủ kham tát tư cũng không phải là một tên gia hỏa đầu to mà não bé cảm giác được một chút khí tức kinh khủng tàn ra từ đám người thi vu vương hắn nhanh chóng dừng lại hai mắt trừng trừng hỏa diễm bao phủ bên ngoài cơ thể tăng vọt tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng cặp cặp rác máu tươi cùng linh hồn mới mẻ ta thích thi vu vương cặp cặp, cặp cười lớn vừa nói vừa giơ lên tử vong hào rác Chia nhau ta ba người bảy nhé. Không, ít nhất một người phải được một nửa. Kim Bằng liếm liếm môi. Sau khi luyện hóa tinh hồn của hồng hoang mãnh thú thanh long. Hắn vô cùng hưng phấn nếu lại được nếm tư vị của luyện hồn. Cùng tổ Vu hậu thổ, đám người thi Vu vương và Kim Bằng cầm chắc phần thắng. Nếu như không phải để mặt hắc giác đại ác ma na tháp lị. Thì đã sớm điệp ra lực lượng của mọi người mà xông lên. Đem thâm uyên ác ma lĩnh chủ xé thành mảnh nhỏ. Chỉ cần Dương Lăng hạ lệnh. Bọn họ chẳng ngại ngùng gì mà không nuốt chừng một linh hồn của tuyệt thế cường giả khó có được này. Cuộc chiến sắp nổ ra. Hai bên vô cùng căng thẳng. Tất cả đều lui về cho ta. Ngay khi thi vu vương cùng đám kim bằng ngo ngoe muốn động thủ. Dương Lăng quát lên một tiếng. Ra lệnh mọi người rút lui trở về. Rồi thản nhiên nói tiếp. Kham tát tư. Lúc tại ác ma đại điện, cả ma thú quân đoàn chúng ta cùng tiến lên cũng không phải đối thủ của ngươi. Nhưng hiện tại đã khác xưa rồi, cho dù thực lực ngươi có cường thịnh trở lại, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta. Ta hận, ta hận lúc đó không nhấn chìm toàn bộ nguyệt lượng đảo. Thâm uyên ác ma lĩnh chủ kham tát tư hai mắt đỏ bừng tia máu, hung hăng nói, cho dù không phải là đối thủ, ta cũng phải cùng ngươi đại chiến một hồi. Thắng, ta mang đi na tháp lỵ của ta. Thua, ta tự chặt đầu bồi tội với ngươi. Thâm uyên ác ma lĩnh chủ kham tát tư thoạt nhìn bề ngoài có vẻ xúc động lỗ mãng. Trên thực tế nhưng lại ý nghĩ thanh tỉnh, nhanh chóng lựa chọn biện pháp có lợi nhất. Trực tiếp hướng ma thú chủ thần dương lăng khiêu chiến. Vô luận như thế nào, hắn cũng không cam tâm nhìn cảnh na tháp lỵ người mà hắn đau khổ chờ trăm ngàn vạn năm. Từ nay về sau trở thành truy tùy giả đi theo người khác. Hừ, muốn khiêu chiến đại nhân của chúng ta, Ngươi còn chưa đủ tư cách. Thi vu vương và kim bằng hừ lạnh một tiếng, Không hẹn mà cùng bước ra khỏi hàng, vận sức chờ sẵn, Lạnh lùng nhìn chằm chằm thâm uyên ác ma lĩnh chủ kham tát tư cách đó không xa. Kham tát tư, không nên, chẳng hãy nghe ta nói đã, Chuyện không phải như chàng tưởng tượng đâu. hắc giác đại mỹ nữ hai mắt đẫm lệ, nghiêng người che trước mặt Kham Tát Tư, cực lực ngăn cản một trường xung đột đáng sợ. Nàng không muốn Dương Lăng bị thương tổn, cũng không nguyện để Kham Tát Tư bị đông đảo lưu lãng thần thú đánh trọng thương. Càng lo lắng tổ vu hậu thổ đang đứng phía sau Dương Lăng đột nhiên xông lên, đem người trong lòng của mình xé toạt thành hai nửa. Nếu như sớm biết rằng mọi chuyện xảy ra như vậy, nàng thà không để cho liên minh lưu lãng giả truyền tin đến kham tát tư tình nguyện làm một người cô đơn suốt quãng đời còn lại cảnh tổ vu hậu thổ đem vu yêu vương cùng trường mi lão tổ xé thành hai nửa máu tanh bay đầy trời không chỉ có làm địch nhân nghe tiếng đã sợ vỡ mật mà còn làm cho đông đảo các ma thú ra đầu đi theo dương lăng tê dại na tháp lỉ cũng không có ngoại lệ kham tát tư muốn khiêu chiến với ta trước chiến thắng thiếp thân thị vệ của ta đã rồi nói tiếp trầm ngâm chốc lát dương lăng hạ lệnh cho thi vu vương cùng kim bằng lui về phái mẫu hoàng ra trận xuất chiến với thâm uyên ác ma lĩnh chủ kham tát tư tại vu tháp không gian hắn đã kiến thức tuyệt chiêu của thi vu vương cùng kim bằng giờ đây cũng đến phiên xem thử mẫu hoàng sau khi dung hợp tinh hồn của hồng hoang mãnh thú chu tước có được tuyệt kỹ gì Cũng là có thể thử dò xét thực lực của thâm huyên ác ma lĩnh chủ kham tát tư, quả là nhất cử lưỡng tiện. Đã sớm ngo ngoe muốn động tay động chân, mẫu hoàng lớn tiếng rít gào, hô một tiếng bút lên tận trời, hóa thành bản thể khổng lồ. So với trước kia, ở giữa chán có thêm hình xăm một đầu chu tước đang dương cánh bay cao, ám quang di động quanh lân phiến tinh mỉn cứng rắn. Cả người trên dưới tản mát ra từng đợt từng đợt năng lượng hòa hệ tinh thuần ba động Na tháp lị, tránh ra Thâm uyên ác ma lĩnh chủ kham tát tư đẩy hắc giác đại mỹ nữ sang một bên Miệng niệm vài câu Trên tay đột nhiên địa xuất hiện một cây liêm đao khổng lồ màu đỏ Sau khi quát lên một tiếng lớn lao thẳng tới mẫu hoàng đang ở trên không trung Hồng quang trên người tỏa ra Bên trong phương viên vài giảm nhiệt độ ấm đột nhiên tăng vọt phảng phất như một tòa hỏa diễm sơn vừa lướt qua tốc độ cực nhanh thâm uyên ác ma lĩnh chủ tốc độ nhanh như tia trước mẫu hoàng tốc độ cũng không chậm thậm chí càng nhanh hơn không thèm nhìn hỏa diễm cực nóng đầy trời hô một tiếng vung trào hung hăng chộp qua thế mạnh lực trầm đánh bạt liêm đao của thâm uyên ác ma lĩnh chủ sang một bên rồi đột nhiên tăng tốc thêm lần nữa vỗ thẳng xuống đỉnh đầu đối phương tốc độ cực nhanh tạo nên một chuỗi thanh âm xé gió cực kỳ chói tai khiến cho thâm uyên ác ma lĩnh chủ gần trong gang tấc căn bản là không kịp trốn tránh chỉ cần một chảo này chụp chúng thì đầu của thâm uyên ác ma lĩnh chủ có cứng đến mấy chỉ sợ cũng bị vỗ thành một quả dưa nát tốt nhanh quá một chảo chắc chắn phải thành công lợi hại quá không nghĩ tới tốc độ của mẫu hoàng lại nhanh như vậy thấy mẫu hoàng đại triển thần uy thi vu vương cùng đám người kim bằng lớn tiếng cổ vũ đồng thời cũng vì mẫu hoàng trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ như vậy mà khiếp sợ cho dù là tiến giai đến thập nhị dực kim bằng vương kim bằng cũng không khỏi giật mình làm sao bây giờ làm sao bây giờ trái lại với đám thi vu vương đang hò hét inh ỏi hắc giác đại ác ma na tháp lị khẩn trương đến hai mắt đẫm lệ trong lòng buồn bã lo lắng na tháp lị yên tâm đi Đây chỉ là một hồi đấu mà thôi. Một đạo linh hồn truyền âm, khiến cho hắc giác đại ác ma na tháp lị đang khẩn trương như kiến bò trên chảo lửa thở vào một hơi. Có lời hứa của Dương Lăng, ít nhất có thể cam đoan mẫu hoàng sau khi đắc thắng sẽ không xuống tay hạ sát thủ. Vào thời khắc mấu chốt, nói không chừng còn có thể ra tay ngăn cản song phương quyết chiến. Thâm Uyên Tử Hòa Trong lúc nguy cấp, thâm Uyên ác ma lĩnh chủ rít lên một tiếng. Cắn răng hao phí đại lượng năng lượng thi triển hòa hệ pháp tắc huyền ảo. Chỉ một thoáng, không trung đột nhiên xuất hiện tầng lớn hỏa diễm màu tím. Bên trong phương viên hơn 10 dặm, không khí bị đốt cháy căn bản là không cách nào hô hấp. Mẫu hoàng đang đứng mũi chịu xào, tức thì bị hỏa diễm đầy trời dày đặc vây quanh, trong nháy mắt chìm trong một mảnh hỏa diễm màu tím. Ha ha ha, đi tìm chết đi! Không ai có thể ở thâm uyên tử hỏa mà may mắn còn tồn tại được, chưa từng có bao giờ. Thâm uyên ác ma lĩnh chủ cười ha ha, nhìn chằm chằm sắc mặt đại biến của Dương Lăng ở phía đối diện. Năm đó, vì hấp thu tử hỏa bên trong thâm uyên vị diện, hắn không biết đã chịu bao nhiêu đau khổ, thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng tiêu tan. Trăm ngàn vạn năm qua, không biết có bao nhiêu địch nhân biến thành oan hồn dưới chiêu này. Mặc dù cả người mẫu hoàng mọc đầy lân giáp tinh mịn cứng rắn Nhưng hắn tin tưởng rằng Tại có thể đốt cháy tất cả Dưới sự thiêu đốt của thâm uyên Lân giáp của mẫu hoàng có cứng rắn đến đâu cũng thành vô tác dụng Trong cơn hưng phấn Vẫn còn chưa phát giác ra có biến hóa đang xảy ra bên trong tử hòa Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới trăm bốn mươi 745 huyết trì không ổn rồi, giết, giết hắn đi, giết, giết hắn. nhìn thâm uyên ác ma lĩnh chủ kham tát tư kiêu ngạo ngửa mặt cười lớn. bọn người thi vu vương và kim bằng giận dữ giết lên. mắt thấy mẫu hoàng bị tử hòa xung thiên bao trùm, bọn họ cảm giác được mẫu hoàng càng lúc càng yếu ớt, thậm chí đã không còn năng lượng dao động. cả đám con mắt đỏ bừng. trước đây bọn họ nể mặt hắc giác đại ác ma na tháp lỵ nên vẫn chưa hạ sát thủ tha cho thâm uyên ác ma lĩnh chủ kham tát tư một mạng không ngờ chỉ nhất niệm sai lầm đã khiến cho mẫu hoàng chết thảm xương cút cũng không còn thi vu vương đau đớn gào lên trong nháy mắt triệu tập hết nguyện lực của vong linh sinh vật trong phạm vi trăm dặm chuẩn bị toàn lực thi triển minh vương tuyệt sát. minh nha kim bằng ngửa cổ thét lên một tiếng bi thương Lao lên trời xanh lập tức hóa thành bản thể kim bằng vương 12 cánh chuẩn bị thi triển thanh long tuyệt ký thời không thác loạn. Độc long vương hóa thành bản thể gào lên, độc liệu cực lớn đột nhiên co rút lại. Trong ngũ hổ thượng tướng thì thi vu vương, kim bằng, độc long vương có tình cảm sâu đậm nhất với mẫu hoàng. Lúc này dưới cơn phẫn nộ vô biên lập tức thi triển ma thần chiến trận với thâm uyên ác ma lĩnh chủ kham tát tư. Bọn họ đều không chút do dự xuất ra thần thông mạnh nhất của mình Cảm giác được khí thế mạnh mẽ của ba người kia áp đến Thâm uyên ác ma lĩnh chủ đang ngửa mặt cuồng tiếu lập tức biến sắc Vẻ mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng Thông qua thần thức khổng lồ hán ý thức được ba tên cường giả này đang dùng linh hồn phong tỏa, Lấy mình làm trung tâm từng đạo từng đạo không gian liệt phùng không ngừng bao vây Gió chuyển mây trôi, một kích kinh thiên sắp tới rồi Đại nhân, kham tát tư Cảm giác được cổ năng lượng cường bảo đang ba động mãnh liệt trên không trung, hắc giác đại ác ma na tháp lị gấp đến độ lệ rơi đầy mắt Trong lúc này chẳng biết phải làm thế nào mới tốt Sau hơn ngàn năm chia cách nàng cũng không ngờ được tử hỏa của thâm Uyên ác ma Lĩnh chủ kham tát tư lại lợi hại đến mức ấy Trong trước mắt không kịp làm thế nào ngăn cản tai nạn xảy ra Bây giờ hối hận thì đã muộn Trong cơn chấn kinh của mọi người, ngoại trừ dương lăng có linh hồn cực kỳ cường đại ra thì không ai chú ý tới trong tử hỏa ngập trời đó đang chập trờn tàn mát từng đợt linh hồn ba động cực kỳ yếu ớt. Trợt có trượt không? Ba động linh hồn này hình như có chút tương tự như của mẫu hoàng, cực kỳ mờ mịt, nếu không phải nhờ vào linh hồn lạc ấn ở sâu trong óc mẫu hoàng. Nếu không phải từ trung cấp Vu thần đột nhiên đột phá tiến giai lĩnh ngộ thông thiên Vu quyết sợ rằng cả dương lăng trong khoảng thời gian ngắn như vậy cũng không thể cảm giác được loại ba động này. Tất cả dừng tay lại cho ta, mẫu hoàng còn chưa chết. Ngưng thần cảm giác linh hồn ba động kia một chút, dương lăng trợt trầm giọng quát lớn ngăn cản ba người trên không, khiến cho hắc giác đại ác ma na tháp lỷ đang khẩn trương cũng thở dài nhẹ nhõm. Thâm uyên ác ma lĩnh chủ kham tát tư đang âm thầm kêu khổ thấy thế cũng không khỏi nhẹ nhõm đi vài phần. Cho dù thực lực đã khôi phục như cũ, cho dù thâm uyên tử hỏa uy lực có lớn hơn đi nữa hắn cũng không dám chắc có thể tiếp được một đòn liên thủ của ba người thi vu vương, kim bằng và độc long vương. Bình, bình, bình, trong khi mọi người đang nghi hoặc quan sát thì từ trung tâm của thâm uyên tử hỏa truyền đến từng đợt ba động linh hồn. càng ngày càng mãnh liệt rõ ràng hơn tiếng tim đập càng lúc càng có quy luật mang theo một cổ uy áp vô cùng nhiếp nhấn. ba động năng lượng này cùng loại với mẫu hoàng nhưng lại có chút cuồng bạo và bá đạo hơn sau một tiếng gào kinh thiên từ trong thâm uyên tử hỏa một con mãnh thú cuồng bạo hiện ra đầu mãnh thú này giống như mẫu hoàng nhưng lớn hơn rất nhiều lân giáp trên người trở nên đỏ bừng trên cánh được phủ một lớp lông ngũ sắc Cả người được bao trùm trong ngọn lửa, ngọn lửa này so với tử hỏa của thâm uyên ác ma lĩnh chủ kham tát tư càng mãnh liệt hơn nhiều, nhiệt độ cũng cao hơn hẳn, dục hỏa tái sinh. Dưới sự thiêu đốt của tử hỏa, hồng hoang mãnh thú chu tước và tinh hồn trọng sinh của mẫu hoàng liên tục dung hợp, thực lực đại tăng, hoàn toàn dung hợp với hồng hoang mãnh thú chu tước làm một thể. mẫu hoàng lập tức có được lĩnh ngộ các thần thông thiên phú của chu tước nhất tộc thâm uyên tử hòa hay lắm đến đây đi đến đây thử xem lợi hại của chu tước phần hòa của ta mẫu hoàng mở miệng thét lớn đồng thời phun ra một ngọn bùn mạng phần hòa chỉ nghe một tiếng rít xé không đã thấy khắp nơi gió nổi mây cuộn trong phạm vi mười dặm vạn vật đều bị cuốn bay